Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét Anh Đồ Du Cung của Thuy U, -U với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Tôi nhanh chân chạy lên tầng 3.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 Nhưng một lần, hai lần đều không tới Đột nhiên có một bàn tay dương lên nhẹ nhàng Lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ Và đưa nó cho tôi Mừng quá tôi vội dớ lấy cuốn sách cúi đầu cảm ơn rối Đúng là đồ hột mít Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên À cái tên này láo Cậy mình cao ráo rồi dám nói tôi là đồ hột mít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 Như hiểu ý tôi, Phong giỏi chàng nói, để tôi đi mua nước. vừa nói xong, hắn đã chạy đi mất khúc, tôi nhìn theo bóng hắn mà phì cười, đúng là ngốc.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 sẽ hátV đàn chim mới xanh thâm nha xanh với ngàn hò đôi môi em sẽ tươi làm bao chàng trai nhất ngày năm sai sống nhưng thân thể tìm với những ước môn chấp canh thăm chôn trở xanh mãi sông giữ tình yêu với năng lý do thâm thiết bao trăng một nhìn đôi môi em sẽ tươi làm bao chàng trai nhất ngày năm sayùy thân tin đôi vui mộc mơ là từ tình tim dễ thương mặt cho bao nhiêu ch trai đôi vui cùng bay cùng mưa đầy ngọt ngào theo tiếng ca tuổi vô tư hồn nhiên đủ vui cùng gió cùng trăng. người hai đã yêu xin hãy đợi chờ bước thơ chín ai chứ xinh là lúc mặt biết hồn nhiên hát về đại trìm mấy ta xanh xanh xanh tươi ngàn đôi môi em si làm bao chàng trai nhất ngay năm nay hey thân tình dù buồn mà lại tư tình thương mặc cho bao nhiêu chàng trai nỗi gợn thơ em mong chín nơi quen lòng em cứ